Đây, rời khỏi nơi này. Chuyện này truyền ra ngoài, quân gia ta còn mặc mũi nào sao?" Một giọng nói già nuôi vang lên trong không trung. Một nam tử mập mạp mặc áo bào tím sang trọng đạp không tiến đến. Người này mặt to tròn, da thịt trong suốt như bạch ngọc, tuy rằng béo tốt nhưng trông rất ngộ nghịch. Từ người này phát ra khí thế không giận mà uy. Vừa thấy người mập mạp này đạp không đi đến, các cường giả ở vô thượng giới đều chấn động, ngây ngốc nhìn y. Trong đám người đó, phân thân hành hỏa và phân thân hành một đều bước ra, đến bên cạnh bản thể lôi cương. Phân thân hành hỏa nhìn chầm chầm nam tử đạp khoảng không đang đến. Nam tử béo tốt kia khoa tay trong không gian, Một luồng kết giới bao phủ xung quanh. Y nhìn chầm chầm mọi người phía dưới, lạnh lùng nói. Hôm nay, đừng ai nghĩ đến chuyện rời khỏi đây. Bá phụ, Quân lâm vừa trông thấy nam tử mập mạc, biến sắc. Quân lâm, ngươi thật khiến bá phụ thất vọng quá. Vì một nữ nhân, ngươi khiến quân gia chẳng còn chút mặt mũi nào nữa rồi. Nam tử béo tốt chậm rãi rớt xuống đứng trước mặt quân lâm. Bá phụ quân lâm. Quân lâm không cam lòng, khẽ cúi đầu, nói hết sức cung kính. Lão tổ quân gia là lão tổ quân gia. Trong đám cường giả đang ngồi đó có người đã nhận ra nam tử béo tốt kia là ai, liền sợ hãi kêu to. Lão tổ của quân gia quân uy sao? Càng lúc càng có nhiều người trường mắt không thể tin vào mắt mình, nhìn nam tử béo tốt kia. Quân uy là huyền thoại của vô thượng giới. Nghe đồn, y vốn là người giỏi nhất của quân gia, cũng là đệ nhất ở vô thượng giới. Chẳng qua y biến mất đã lâu lắm rồi, đã dần bị mọi người quên lãng. Nhưng mỗi khi nhắc tới quân uy, các tu luyện giả thế hệ trước đều hết sức kính trọng y. Quân uy, hai chữ này đại diện cho người mạnh nhất ở vô thượng giới, đại diện cho quyền uy nơi đây. Ngay đến lão tổ đạo gia đạo hư ở trước mặt quân uy cũng còn phải kính trọng vài phần. Chợt nghĩ đến kết giới quân uy vừa bố trí và chuyện ngày hôm nay, mọi người đều thất kinh hồn vía Lẽ nào quân uy muốn giết người diệt khẩu sao Các cao thủ ngồi bên ngoài vội vã bay ra cửa lớn Liền bị một luồng kết giới ngăn cản lại Chuyện còn chưa giải quyết xong Không kẻ nào được phép rời đi Nam tử mập mạc quân uy chậm rãi Quay đầu nhìn mọi người Lạnh lùng nói Lôi cương nhìn chầm chầm quân uy mà kinh hải Y không ngờ lại là người của quân gia Lôi cương vẫn còn nhớ rõ lúc trước khi hắn ở không gian chân hỏa chi nguyên, chính người này đã đáp xuống đỉnh đầu hắn. Lúc đó, luồng khí tức của người này khiến lôi cương cơ hồ không thở nổi. Y quân uy hóa ra chính là người thủ giới như lời hỏa hoàng nói. Làm sao có thể? Người mạnh nhất trong bảy giới lại là người của quân gia. Lôi cương tim đập dồn dập. Làm sao hắn có thể nghĩ được bản thân vừa đến vô thượng giới đã gặp phải người mạnh nhất bảy giới? Người thủ giới của bảy giới chứ? Trần U tuyết thấy vẻ mặt âm trầm của Lôi Cương không khỏi lo lắng, nói. Lôi Cương, huynh làm sao vậy? Lôi Cương hít một hơi thật sâu, lắc đầu nói. Không sao cả. muội đừng lo lắng, U tuyết. Dù nói vậy nhưng vẻ mặt của hắn lại cực kỳ đờ đẫn. Quân uy xoay khuôn mặt tròn trịa, hết sức uy nghiêm nhìn lôi cương. Vừa thấy phân thân hành họ, phân thân hành một y đã cười lạnh, nói. Được lắm, ngươi định dựa vào luyện chế phân thân tam hành mà gây náo loạn ở quân gia ta sao? Quân uy chậm rãi đi xuống đài cao, đến bên lôi cương. Sắc mặt trần uy tuyết nhật nhạt Nàng cảm nhận được lôi cương đang run lên Cảm nhận được sự phẫn nộ Không cam lòng cùng tuyệt vọng của hắn Các cường giả có mặt đều hết một hơi lạnh Hầu hết bọn họ đều là các trưởng lão Cao tầng của các thế lực lớn Nhưng hiện tại bọn họ cũng không dám ra mặt Thậm chí còn không dám ho một tiếng nào Trước mặt một nhân vật như vậy Nếu làm y tức giận Chẳng khác nào tự đẩy mình vào chỗ chết Mà thế lực của bản thân chắc chắn cũng sẽ bị tiêu diệt Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào lôi cương Quân uy cứ thế mà đi tới Thư thái tựa như đang đi dạo ở hoa viên nhà mình vậy Nhưng lôi cương lại cảm giác được luồn khí thế bài sơn hải đảo đang áp chế hắn. Phốc, lôi cương phun ra một ngụm máu tươi, gương mặt hắn hết sức nhật nhạt. Ánh mắt phân thân hành họa chật lón lên. Hắn đứng trắng trước mặt bản thể lôi cương, khí tức toàn thân phát ra, chống lại khí thế của quân uy. Quân uy thấy phân thân hành họa xuất hiện, thoáng kinh ngạc. Có điều, y chợt nhếch miệng cười nhạt. Trong bảy giới, y mới là hoàng giả, là vua của bảy giới. Phân thân hành hỏa dù mạnh, nhưng cũng không có cốt hài thực sự. Khí tức hắn phát ra không uy hiếp được quân uy là bao. Không sai, phân thân này rất mạnh. Tiểu tử, lão phu cho ngươi hai lựa chọn. Một là quỳ xuống đất xin lỗi hai là chịu ba chiêu của lão phu? Nếu ngươi không chết, lão phu sẽ bỏ qua chuyện này. Thế nào? Quân uy ngừng bước cười lạnh, nói. Vẽ uy nghiêm trên gương mặt lão khiến hầu hết các cao thủ đều rút lui. Quân lâm đứng trên đài cao, hung dữ nhìn chầm chầm lôi cương, khó miệng gã khẽ nhếch cười. Khuôn mặt lôi cương thoáng méo sệt đi, mắt bắn sát khí. Nhưng hắn phải nhẫn nhịn trước mặt quân uy hắn chỉ như loài dung bọ mà thôi. Có điều, lôi cương không nắm chắc bản thân có thể chịu nổi ba chiêu của quân uy cường giả cương thần thiên giai. Quân uy chí ích cũng là cường giả cương thần thiên giai. Sức mạnh của y làm sao một giả thần như lôi cương có thể chống đỡ nổi. Chỉ có điều, lôi cương liếc mắt nhìn phân thân hành hỏa. Lúc này, có lẽ chỉ có phân thân hành hỏa may ra mới có khả năng chống chọi lại với y mà thôi. Phân thân hành hỏa bước ra, lạnh lùng, nhìn chầm chầm quân uy, nói. Hy vọng tiền bối nói lời sẽ giữ lấy lời. Tiền bối, xin chỉ giáo. Được. Lão Phu muốn xem phân thân của ngươi có được bao nhiêu sức mạnh đây. Quân uy thoáng cười nhạt. Y chợt biến mất, lần sau xuất hiện, một quyền của Y đã đánh đến bụng phân thân hành hỏa. Phân thân hành hỏa bị đẩy lui, sàn nhà bằng đá đen phía sau nước vụn. Phân thân hành hỏa vừa đứng lại, đã biến sắc. Toàn thân hắn nước tung ra, để lộ bộ cốt hài. Cùng một luồng kết giới màu vàng đất lúc ẩn lúc hiện, bảo vệ nội tạng của lôi cương. Cốt hài bị cửu thiên huyền hỏa thiêu cháy nóng rực, phát ra một luồng sáng, tạo thành một kết giới hòa nhập với kết giới màu vàng đất. Hỏa hoàng đang tu luyện và thổ hoàng đang ngủ say cùng giật mình tỉnh giấc. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 622 Tứ Long phá thiên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 622 Tứ Long Phá Thiên Nhóm dịch me trai em Là y sao? Lôi cương, sao ngươi lại treo chọc y vậy? Giọng nói của hỏa hoàng vang lên trong đầu lôi cương Người này rất mạnh Lúc này ta không thể hạ y được Y đã dung hợp được tứ hạnh lôi, kim, thủy, thổ khá giống với tứ trọng lực nhưng còn mạnh hơn tứ trọng lực nhiều. Giọng thổ hoàng cũng vang lên. Lôi cương hít một hơi thật sâu. Sắc mặt phân thân hành một cũng hết sức nhợt nhạt. Thân thể của hắn là do cây sinh mệnh vẫn chưa hoàn toàn lớn hình thành, dĩ nhiên hết sức cường đại. Lôi cương lo lắng Ngay đến phân thân hành hỏa kết hợp với phân thân hành thổ còn không thể chống đỡ nổi Chẳng lẽ hôm nay hắn đã thực sự rơi vào bước đường cùng rồi sao Tiền bối đừng đánh nữa Ta ta bằng lòng gãi cho quân lâm Người buông tha hắn được không Trận U tuyết nhìn phân thân hành hỏa chỉ còn lại xương cốt trắng hiếu Lại nhìn sắc mặt bản thể của lôi cương cực kỳ nhợt nhạt Liền bước lên Cầu khẩn Quân uy lạnh lùng liếc mắt nhìn trận u tuyết nói Chuyện đó giờ không còn quan trọng nữa rồi Giờ còn hai chiêu nữa Tiểu tử, lão phu cho ngươi thời gian chuẩn bị Quân lâm nhìn trận u tuyết đang khẩn cầu rồi lại liếc mắt nhìn lôi cương hưng phấn Gã nhe răng cười ánh mắt lộ vẻ phức tạp Gã hiểu rõ lần này chắc chắn lôi cương phải chết không sai Lôi cương kéo trận u tuyết lại thấp giọng nói Cứ tin ta muội vào trong đó chờ đi Nhưng trận u tuyết nhìn quân uy khiếp sợ nói Đi lôi cương gầm nhẹ Gương mặt trận u tuyết tái nhật nhìn lôi cương lòng đau như cắt Nàng do dự chốc lát, rồi bay về phía sau, đứng cạnh các cường giả, lo lắng nhìn lôi cương. Dung hợp, bản thể của lôi cương nhìn phân thân hành họ, phân thân hành một, chậm rãi nói. Không được, lôi cương còn hai chiêu nữa, nếu như dung hợp chắc chắn ngươi sẽ phải chết. Hiện tại chỉ có thể trông chờ vào khả năng phòng ngự của bộ cốt hài của phân thân hành thổ thôi. Úi chào! Vẫn còn sớm quá. Nếu có thể chờ đến khi ta dung hợp được với thần hồn của Viêm Long, thì tình hình đã không như vậy rồi. Giọng nói của hỏa hoàng vang lên. Thổ hoàng cũng nói. Đúng vậy. Tuy ta cũng không nắm chắc phần thắng Nhưng với khả năng phòng ngự của bộ cốt hài này, một khi phải đối mặt với sự uy hiếp mạnh mẽ, ác nó có thể tự động phòng ngự được. Đến lúc đó, ta sẽ nhờ sức mạnh này lần nữa thử dung hợp với cốt hài. Lôi cương ngật đầu. Lúc này, bản thể của hắn và phân thân hành một cùng thối lui vài bước. Phân thân hành hỏa lần nữa đi ra, thân thể hắn vẫn chỉ còn nguyên bộ cốt hài, nói. Đến đây đi. Quân uy khẽ cười, chậm rãi bước về phía phân thân hành hỏa. Y bước từng bước, mây đen trên trời cũng dày đặt theo. Trong đám mây cuồng cuộn sen lẫn sấm chết ấy, có bốn con rồng uống lượng thân mình. Đến khi quân uy đi đến trước mặt phân thân hành hỏa, Bốn con rồng từ trên trời giáng xuống, nhập vào cơ thể quân uy. Cùng lúc đó, tay phải của y xuất ra một quyền, chậm rãi đánh tới bộ cốt hài của phân thân hành hỏa. Tốc độ tuy chậm rãi nhưng lại ẩn chứa tiếng rít gào của cả bốn con rồng. Mây gió trong trời nổi lên cuồn cuộn, đất đai rung lắc dữ dội. Một đòn này ẩn chứa uy lực cường đại đến nỗi các vị cường giả đều thất kinh hồn vía. ầm um, Một tiếng chấn động vang lên. Nắm tay quân uy nhẹ nhàng chạm đến kết giới màu vàng và kết giới màu trắng của phân thân hành hỏa. Y vừa thu quyền lại, phân thân hành hỏa dường như bị một luồng trọng lực nghìn vạn cân ập đến. Thân thể hắn bắn ngược ra như khẩu đại pháo bắn đi. Đập thẳng vào kết giới rồi rơi trên mặt đất Một đòn này còn chưa đánh xong Phân thân hành hỏa ngã xuống mặt đất đã hét lên một tiếng đau đớn Đinh, Một tiếng thanh vỡ vụn vang lên Bản thể lôi cương và phân thân hành một cùng biến sắc Kết giới màu vàng và kết giới màu trắng do cốt hài trắng hướng phát ra nháy mắt bị nghiền nát Một quyền của quân uy so với tứ trọng lực còn đáng sợ hơn, xá rách hàng phòng ngự của phân thân hành hỏa. Một luồng ánh sáng màu trắng từ trong cốt hài thoát ra, chính là phân thân hành hỏa. Một quyền này của quân uy đã tách lìa phân thân hành thổ và phân thân hành hỏa. Phân thân hành thổ ngồi xếp bằng trên mặt đất. Phân thân hành hỏa cũng ngồi xếp bằng. Thổ hoàng đã bị thương nặng. Ta vì bảo vệ nội tạng, thần hồn mà phải chịu chấn dư của đòn công phá kia tạm thời đã mất đi sức phản kháng. Lôi cương, chúng ta không thể chịu nổi chiêu thứ ba đâu. Giọng nói hết sức yếu ớt của hỏa hoàng vang lên trong đầu lôi cương. Lôi cương lo lắng nhìn phân thân hành hỏa và phân thân hành thổ đang ngồi xếp bằng. Thổ hoàng và hỏa hoàng đã bị thương nặng. Sức mạnh của quân Uy Rốt cuộc đã đạt đến mức độ nào rồi? Lôi cương biết được một hoàng hiện tại không thể phát huy sức mạnh cường đại của hắn. Trừ khi cây sinh mệnh có thể lớn lên trong nháy mắt. Bằng không, phân thân một hoàng vẫn chưa mạnh lên được. Tiểu tử còn một chiêu nữa. Nếu ngươi tiếp được, Lão Phu sẽ bỏ qua chuyện cũ Lão Phu cho ngươi 30 giây để chuẩn bị Nếu như không chắc chắn, ngươi có thể quỳ xuống đất xin lỗi Quân uy lạnh lùng nhìn chầm chầm vào lôi cương, chẳng khác nào đang nhìn người chết Chỉ có điều Y cũng hết sức ngạc nhiên với phân thân hành hỏa và phân thân hành thổ Đặc biệt là bộ cốt hài của phân thân hành thổ Y phát hiện đòn tấn công của Y không thể nghiền nát nổi bộ cốt hài này Nói cách khác, khả năng phòng ngự của bộ cốt hài này có thể chịu được đòn tấn công mạnh mẽ của Y Cho dù quân uy kiến thức rộng rãi cũng không thể nhìn ra lai lịch của bộ cốt hài này Chẳng qua Y có thể khẳng định Bộ cốt hài này vốn không phải là của lôi cương Mà là của một cường giả có tu vi thông thiên để lại mà thôi Sắc mặt lôi cương âm trầm khó đoán Ngay đến phân thân hành hỏa và phân thân hành thổ đều không thể chống đỡ lại đòn tấn công của quân uy Thì bản thể của hắn làm sao có thể đây Lôi cương hít một hơi thật sâu Bắt hắn quỳ xuống đất chẳng thà giết hắn còn hơn. Hắn âm trầm nhìn quân uy chăm chú sát khí bốc lên đến tận trời. 20 giây, giọng nói của quân uy lại vang lên. Các thế lực lớn ở vô thượng giới cùng nhìn lôi cương chầm chầm. Hôm nay cho dù sống hay chết, hắn đều đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng bọn họ. Phân thân tam hàn có thể chịu được hai chiêu của lão tổ quân gia. Chỉ dựa vào những điều này thôi đã đủ để liệt hắn vào hàng cường giả ở vô thượng giới rồi. Không ít cường giả nhận ra thân phận dư nghiệt thể tu của lôi cương nhưng lúc này bọn họ đến ho còn chẳng dám ho nữa là bọn họ cũng biết chuyện đã đến nước này. Lão tổ quân gia sẽ không để lôi cương sống sót. Nên bọn họ chỉ cần lẳng lặng ngồi đợi mà thôi. Ui chào, không ngờ lưu đạo hữu lại là. Một lão giả trong đoàn người lẫm bẫm nói. Người thiếu niên trẻ tuổi bên cạnh lão nhìn lôi cương hết sức sùng bái. Hai người này chính là Thanh Nguy, huyền dạ. Gương mặt trận u, tuyết thấm đẫm nước mắt, nàng đang tự trách bản thân. Nàng bất lực nhìn quân lâm. Chợt phát hiện gã đang cười lạnh, chăm chú nhìn lôi cương. Lôi cương hít một hơi thật sâu, gọi ra cái lồng đá. Cốt lân giáp lan ra, bao phủ toàn thân hắn. Từ trong cơ thể hắn một luồng khí lớn phát ra mạnh mẽ. Lôi cương đứng đó sườn sưởng chẳng khác nào một ngọn núi lớn. Không thể lay chuyển nổi. Tiểu tử, ngươi khá lắm. Nếu như không phải ngươi làm mất mặt quân gia ta, lão phu sẽ không giết ngươi. Những năm gần đây, ngươi là một trong số ít những người có ngộ tính cao, đáng được lão phu để mắc tới. Quân uy nhìn cốt lân giáp bao phủ toàn thân lôi cương, ánh mắt sáng rực. Cốt lân giáp này phát ra ánh sáng sáu màu, làm sao quân uy có thể không hiểu rõ ý nghĩa của nó? Lúc này y chật kinh hải Sáu hành quả là thiên tài tuyệt thế Mới có thể lĩnh ngộ được sáu hành Nhưng giờ lôi cương đã gây thù chuốt oán Với quân gia quân uy không thể bỏ qua cho hắn Nếu lúc này thả hổ về rừng Ngày sau sẽ là ngày diệt phong của quân gia Nguồn nội kình và cương khí ào ào đổ vào trong cốt lân giáp Lôi cương gầm nhẹ một tiếng Đôi mắt qua lớp cốt lân giáp nhìn chầm chầm quân uy. Chiêu này có tên là Tứ Long Phá Thiên. Ngươi được chết dưới chiêu này cũng đừng nên hối tiếc. Quân uy thấp giọng nói. y gạt chân phải ra sau, mây đen trên trời ào ào kéo đến. Một tiếng rồng gầm vang vọng phía chân trời. Quân uy bước nhanh tới. Tấn công lôi cương. Toàn thân y phát ra ánh sáng bốn màu chói mắt, chẳng khác nào bốn con thần long tuyệt thế. Chỉ riêng khí thế của y đã đủ để nghiền nát cái lồng đá bảo vệ Lôi Cương rồi. Cốt lân giáp rung lên, dường như cảm nhận được mối nguy hiểm lớn lao, cơ hồ như muốn vỡ vụn theo. Thần hồn của Lôi Cương rung lên mãnh liệt, Dịch thể đen xì trong thần hồn như cũng cảm nhận được nguy hiểm rung lên Nhanh chóng lan ra Nuốt lấy thần hồn sáu màu Dịch thể này vừa bao phủ được gần một nửa thần hồn Thì một quyền của quân uy đã xuất hiện gần ngay gan tốc Ánh sáng sáu màu của cốt lân giáp đang bị ánh sáng màu đen bao phủ chật lón sáng rực rỡ Một luồng sát khí cực kỳ nồng nặc phát ra. Mùi máu tanh ngập tràn khắp nơi. Quân uy biến sắc nhưng y không kịp nghĩ nhiều nữa. Một quyền đã đánh đến cốt lân giáp của lôi cương. ầm um, cốt. Một tiếng rống giận dường như đến từ viễn cổ nương theo tiếng pha chạm vang lên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 623 vạn ma chi tổ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif chương 623 vạn ma chi tổ. Nhóm dịch me trai em, cốt, trong kết giới văn vặn tiếng rống giận. Tiếng rống giận này khiến kết giới quân uy bố trí ra rung động mạnh liệt cơ hồ như sắp bị nát phụng đến nơi. Quân uy biến sắc thoái lui. Gương mặt y đỏ bừng, suốt chút nửa thổ máu tươi. Hầu hết một vạn cường giả trong kết giới bị tiếng rống giận dữ này chấn động đến ngất xỉu. Một số ít cường giả cấp đỉnh là mặt mày tái nhật. Khó miệng trào máu tươi. Khiếp sợ nhìn lôi cương lúc này sát khí bao phủ toàn thân. Lôi cương giờ chẳng khác nào ma thần gián lâm toàn thân hắn hết sức bá đạo khí thế uy mạnh bạo phát. Mọi người trong kết giới đều cảm thấy bị uy hiếp tột bậc. Cốt lân giáp đang bao phủ toàn thân lôi cương nhanh chóng lui về trong cơ thể để lộ cả người hắn. Chỉ có điều, diện mạo của hắn giờ khiến tất cả mọi người đều khiếp sợ. Luồn sát khí nồng nặc che phủ từ đầu đến chân hắn, biến cả người hắn đen kịch. luồng sát khí này cơ hồ làm cho da thịt lôi cương cũng bị hóa đen đến khi nó lan đến đỉnh đầu hắn, khí thế phát ra lại càng mạnh mẽ hơn. Quân uy trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm vào lôi cương đen sì như không thể tin vào mắt mình. Y ngắt ngứa nói, ma ma ma. gương mặt Quân uy trắng bệch, mồ hôi chảy tòng tòng trên trán, toàn thân run rẩy. dường như y còn không dám hít thở nữa, trừng trừng nhìn lôi cương đen nhắm nghiền mắt. Làm sao có thể Làm sao có thể thế được Quân uy rít gạo lên Khoảnh khắc toàn thân lôi cương bao phủ cả một màu đen kịch hạo huyền lôi phủ đã mấy nghìn năm chưa mở đột nhiên mở ra Một bóng người màu xám từ trong đó bay ra Ngưng tụ lại thành một vị lão giả áo xám Lão giả vừa xuất hiện đã nghiêm nghị ngồi xếp bằng trên đỉnh đầu lôi cương Đôi tay lão nhanh chóng tạo thành thủ quyết, một sức mạnh thuần khiết nhập vào đỉnh đầu Lôi Cương. luồng khí đen xì đang lan dần lên trên đỉnh đầu Lôi Cương chợt dừng lại. Sát khí toàn thân hắn đột nhiên tăng lên mạnh mẽ, ngưng tụ lại thành một con hắc long. Con hắc long này rít gào lên một tiếng rồi bay đến đỉnh nuốt lấy lão giả áo xám ngồi xếp bằng trên đỉnh đầu Lôi Cương. Lão giả mở bừng đôi mắt quát khẽ nói Chỉ là một chút tàn hồn của vạn ma chi tổ cũng muốn khoe khoang trước mặt lão phu sao Nói chưa dứt lời Lão giả áo xám đã gơ tay phải lên Từng đợt sấm sét từ trong các đám mây đen nháy mắt liên tục nổ ra Lão giả áo xám chật quát to Thiên lôi toé mà Lôi điện trong không trung nhanh chóng tụ tập lại trên tay phải của lão giả Mọi người chợt nhận thấy tay phải lão biến thành một con lôi long khổng lồ màu tím Lão giả áo xám khẽ quát lên cường lực ẩn chứa trong tay phải lão ập đến đỉnh đầu lôi cương Rầm rầm Mặt đất dưới chân lôi cương mạnh mẽ nước ra Nhưng thân thể hắn không bị rơi xuống dưới mà vẫn đạt khoảng không luồng khí đen xì vừa lan đến cổ hắn bị một đòn của lão giả áo xám đẩy lùi xuống chân lôi cương Nhưng luồng sát khí càng lúc càng nồng nặc mạnh mẽ phát ra Khiến cả kết giới gần như đều bị sát khí đen xì bao lấy Ngao, rống Từng tiếng gào khóc thảm thiết vang lên tựa như tiếng của loài mảnh thú thét gào Ngoài quân uy đang ở bên ngoài tất cả mọi người ở trong kết giới đều ngất đi Quân uy nhìn chầm chầm luồn khí này thất kinh hồn viết. Y nằm mơ cũng không ngờ được. Tên tiểu tử vô danh tiểu tốt trước mặt Y lại ẩn chứa sức mạnh đáng sợ như vậy. Hơn nữa còn có một lão cường giả thần bí thủ hộ cho hắn. Tàn hồn của vạn ma chi tổ sao. Quân uy thất kinh hồn viết trường mắt nhìn cuộc đại chiến đang hiển hiện. hiện. Y là cường giả thất giới Nhưng Y chỉ có đủ tư cách giữ võ dương oai ở thác giới Ra ngoài thất giới Y cũng không có năng lực gì Cái tên vạn ma chi tổ vang dậy như sấm bên tai Trước mặt người này quân Y chỉ như một tiểu hài nhi ba tuổi mà thôi Uy danh của người này đã đủ khiến Y thất kinh hồn vía rồi Nhưng y càng sợ hãi hơn Không biết lão giả áo xám này rốt cuộc là kẻ nào Sao lão lại có thể không chút kiên sợ vạn ma chi tổ như thế Vạn ma chi tổ Nếu ngươi muốn tìm người Cả thế gian rộng lớn này ngươi đều có thể Nhưng riêng người này Bất kể thế nào ngươi cũng không thể động đến được Lão giả áo xám nhìn sát khí đen thùi tỏa ra từ trong người lôi cương, nghiêm nghị, khẽ quát. Cút. Một tiếng gào khóc thảm thiết của mảnh thú liên tục vang lên. Sát khí đen xì từ trong người lôi cương phát ra hình thành một đám mây đen khổng lồ mang hình một gương mặt trong kết giới. Gương mặt vừa hình thành, lão giả áo xám đã biến sắc, giận dữ hét lên. Toàn thân lão phát ra ánh sáng năm màu cuồn cuộn, chống lại khí thế của khuôn mặt ma này. Vạn ma chi tổ. Người này ngươi không thể động đến được. Lão giả áo xám kiên quyết nói. Đôi mắt của gương mặt ma do sát khí hóa thành chợt ló lên, nhìn chầm chầm lão giả áo xám. Bạn tổ muốn thứ gì, ngươi có tư cách ngăn cản hay sao? Một giọng nói mạnh mẽ cất lên Như sấm chớp ầm ầm vang dội Vạn ma chi tổ Người này là truyền nhân Của lão chủ nhân Thỉnh vạn ma chi tổ Nể mặt chủ nhân buông tha cho hắn Sắc mặt lão Giả áo xám nhật nhạt Lão thấp giọng nói Thực lực của tàn hồn Của vạn ma chi tổ rất mạnh Lão không thể chống đỡ nổi Chỉ còn cách nhận nhịn Nếu không Một khi loại bỏ tàn hồn này, chắc chắn sẽ kinh động đến vạn ma chi tổ chân chính. Lão giả áo xám này chính là Vân Ngục. Lúc này, Vân Ngục lấy ra một lệnh bài màu tím, trên đó có khắc một chữ hạo như rồng bay phượng muối. Của hạo huyền lão ca sao? Người này là đệ tử của hạo huyền lão ca sao? Gương mặt ma này thốt lên kinh ngạc. Ngươi là Vân Ngục đúng không? Gương mặt ma quét mắt nhìn Vân Ngục rồi chợt điên cuồng tấn công lão. Vân Ngục khẽ biến sắc ánh mắt lón lên phẫn nộ, gầm nhẹ nói. Vạn ma chi tổ, lúc xưa chủ nhân đối với ngươi không tệ. Hôm nay đã biết được thân phận của thiếu chủ, ngươi còn dám chiếm lấy hắn sao? Vân Ngục không phải bản tổ không nể mặt hạo huyền lão ca. Nhưng ngươi cũng biết trên người này có cái gì chứ? Hạo huyền lão ca đã chết chi bằng ngươi thành toàn cho bản tổ đi. Giọng nói của gương mặt ma lại vang lên. Lời nói còn chưa dứt. Sáu luồng khí đen đã thoát ra khỏi gương mặt ma ngưng tụ lại thành ma long rít gào. Định nuốt lấy vân ngục. Vân ngục biến sắc gầm nhẹ một tiếng. Lôi điện trong không trung ló lên, lôi long màu tím ầm ầm lao đến tấn công Ma Long mới hình thành. Chống đối cũng vô ích mà thôi. Giọng nói của gương mặt ma một lần nữa lại vang lên. Luồng khí đen xì dưới chân lôi cương một lần nữa lại bốc lên, lan lên đỉnh đầu hắn. Vân Ngục còn đang chống đỡ lại đòn tấn công của Ma Long. Luồng khí đen xì này đã lan đến khuôn mặt Lôi Cương, lan đến trán hắn. Vân ngục biến sắc, gầm nhẹ một tiếng. Thân thể lão biến thành năm con thần long liên tiếp tấn công Ma Long. Vù vù. Một âm thanh âm u phát ra từ cơ thể Lôi Cương. Trên trán Lôi Cương chợt xuất hiện một hòn núi nhỏ to bằng móng tay cái. Ngọn núi này phát ra ánh sáng sáu màu, đẩy lùi luồn sát khí đen xì trên mặt lôi cương xuống. Dừng lại ngay. Vạn tiên chi tổ. Tên chất tiệt này. Sáu con ma long trong vạn ma chi tổ rít gào lên, không cam lòng. Dưới ánh sáng sáu màu, da thịt lôi cương đã khôi phục lại nguyên dạng ban đầu. Dịch thể trong thần hồn một lần nữa lại thu hồi lại trong thần hồn, cuối cùng nhập hẳn vào trong thần hồn. Đến khi sát khí trong kết giới hoàn toàn biến mất, tia sáng sáu màu cũng nhạt dần rồi biến mất. Ngọn núi nhỏ trên trán Lôi Cương cũng lùi lại vào trán hắn. Vân Ngục vừa hóa thành năm con rồng cũng hóa lại thành hình người, đứng trước mặt Lôi Cương. Lão âm trầm nhìn trầm chầm, chầm vào lôi cương đang nhắm mắt Đột nhiên lão nhận ra lão đã không thể nhìn thấu hắn nữa rồi Bây giờ mới qua một vạn năm Lẽ nào hắn đã mạnh lên nhiều đến thế Chẳng lẽ đây chính là nguyên nhân lão chủ nhân để mắt đến hắn hay sao Vạn ma chi tổ, vạn tiên chỉ tổ Cả hai lão tổ đều ngủ trong một cơ thể Không rõ đây là phúc hay họa đây Rốt cuộc là vì sao Tại sao vạn ma chi tổ lại bất chấp ân đức của lão chủ nhân mà quyết tâm đoạt xá Vân ngục lẩm bẩm nói Ngay lúc lão còn đang lơ đảng Ánh mắt lão đã quét đến phân thân hành thổ không nhúc nhích ngồi xếp bằng phía sau Lão kinh ngạc cuối cùng trợn trừng mắt, thối lui vài bước, run rẩy toàn thân, không tin vào mắt mình nữa. Lão nhìn phân thân hành thổ một hồi lâu, rồi lẩm bẩm nói, Chuyện này thảo nào thảo nào vạn ma chi tổ quyết tâm đoạt xác của hắn. Cơ duyên của người này sâu nặng như vậy, ngay đến ta còn không thể tin được nữa là... Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 624 rồi đi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 624 rồi đi. Nhóm dịch me trai em. Khi tàn hồn của vạn ma chi tổ rút đi, ngưng tụ chỉ còn lại dịch thể đen xịt, lôi cương cũng tỉnh lại. Một đòn cuối cùng của quân uy bị tàn hồn của vạn ma chi tổ đánh tan tác Khiến lôi cương không bị thương một chút nào Hắn vừa mở mắt đã nhìn vân lão đang kinh ngạc nhìn chầm chầm bản thân hắn Hai bên nhìn chầm chầm nhau hồi lâu Một lúc lâu sau lôi cương mới kinh ngạc nói Vân lão Vân ngục nhìn mắt lôi cương nói Thiếu chủ không ngờ chỉ mới vạn năm người đã đạt đến sức mạnh như vậy rồi. Lão chủ nhân biết được chắc chắn sẽ hết sức vui mừng. Vân lão thấy lôi cương vừa sợ hãi vừa vui mừng. Sức mạnh của hắn đã vượt quá sức tưởng tượng của lão rồi. Lôi cương liếc mắt nhìn xung quanh, biết được vân lão vừa cứu mình, liền xúc động nói. Vân lão, đa tạ người đã cứu giúp. Yếu chủ, lần này, sức mạnh của người đã đủ để rời khỏi vô thượng giới. Nếu không thì lão phu đã không ra tay rồi. Cho dù người có lâm vào tình thế hồn phi phát tán, lão phu cũng sẽ không màng. Nếu đến chuyện này người cũng làm không nổi, thì người không có tư cách trở thành đệ tử của lão chủ nhân. Vân lão mới rồi còn tán thưởng lôi cương, giờ đã nghiêm nghị, thấp giọng nói. Lôi cương nghiêm tranh, gật đầu nói Vân lão ta sẽ chú ý Lần này Vân ngục trừng mắt trách mắng Chú ý Người còn muốn có lần sau sao? Người hành sự quá lỗ mãn rồi Lão không cần biết vì sao người lại tới nơi này Nhưng chẳng lẽ người chưa thèm điều tra rõ Thực lực của quân gia đã chạy tới đây sao? Chẳng nhẽ người cho rằng lão phu chắc chắn sẽ cứu người sao? Người đừng giải thích Nếu người muốn báo thù cho lão chủ nhân Nếu còn muốn trở thành cường giả cấp đỉnh Thì ngày sau hành sự nhất định phải suy tính cho chu đáo Ở thất giới Lão phu có thể ra mặt giúp người Nhưng ở ngoài thất giới Lão phu chỉ có cách cùng chịu tội với người thôi Vân lão mắng lôi cương không chút khách khí Lôi cương ngật đầu ánh mắt sáng rực Hắn thấp giọng nói Vân lão, lôi cương sẽ không để chuyện này xảy ra lần nữa đâu Vân ngục ngật đầu Lão thoáng trầm ngâm rồi nói tiếp Phân thân tam hành người luyện chế ra không thể dung hợp hoàn toàn được Người hãy lĩnh ngộ nốt cách luyện chế phân thân các hành còn lại rồi mới dung hợp thử xem Một ngày nào đó khi người có thể dung hợp hai hành Thực lực của người sẽ mạnh lên vô số lần thôi Ừ Lôi cương gật đầu nói Vân lão nói rất đúng cho dù bởi vì nguyên nhân gì Hắn cũng không thể hành động lỗ mãn. Mỗi người chỉ có duy nhất một sinh mạng thôi a. Người có thể mở hạo huyền lôi phủ vào đó tu luyện. Hơn nữa, Người cũng có thể ở cùng với 49 người do lão phu huấn luyện trong hạo huyền lôi phủ. Như thế đủ để cho người thành sát thủ ở vô thượng giới này rồi. Vân lão thản nhiên nói, Lôi cương hết sức vui mừng. Những năm gần đây, Hạo huyền lôi phủ không thể mở ra khiến hắn rất ngạc nhiên. Suy đoán đây chắc hẳn là ý tứ của vân lão. Lúc này, hắn lại có thể đi vào đó tu luyện. Diễn luyện khai thiên ở trong Hạo huyền lôi phủ nhanh hơn các nơi khác rất nhiều. Nhưng lời vân lão nói khiến hắn càng chờ mong hơn nữa. 49 đệ tử ở hạo huyền lôi phủ do vân lão huấn luyện chắc chắn tài năng rất cao cường. Lôi cương muốn nhân cơ hội lần này kiểm tra xem bọn họ đã đạt đến sức mạnh như thế nào rồi. Lúc này, hắn mới quét mắt nhìn quân uy đang tái nhật mặt mày ánh mắt hắn ló lên sát khí. Vân lão bắt được ánh mắt lôi cương liền quay đầu nhìn quân uy chần chờ chút lát. Rồi lạnh lùng nói Ngươi là người thủ hộ của thất giới Nhưng lại định hạ đòn sát thủ Với đám hậu bối sao Ngươi là người của quân gia ư Quân uy hết sức cung kính Chậm rãi cuối người Nói Tiền bối tại hạ chính là đệ tử Của quân gia quân uy Khi xưa Lão phu cũng có chút giao tình Với quân phách thiên Chuyện này bỏ qua đi Còn chuyện của lôi cương, ngươi đừng lo. Nếu như ngày nào đó hắn đánh thắng ngươi, ngươi cứ để hắn đến nhất giới đi. Đừng nghĩ đến chuyện âm thầm hạ thủ, nếu không cho dù là quân phát Thiên cũng không gánh nổi trách nhiệm này đâu. Vân Lão Quát Khẽ nói. Tung lệnh tiền bối. Quân Uy sợ run người cung kính nói. Quân Uy là người mạnh nhất vô thượng giới. Nhưng ở nhất giới, y chỉ là cao thủ nhất hạng mà thôi. Quân phát Thiên mà Vân Lão nói đến quân uy còn chưa có tư cách nhìn thấy. Lời Vân Lão nói hiển nhiên đã gạt bỏ hoàn toàn ý định của quân uy với lôi cương. Thật ra, cho dù Vân Lão không nói gì, y cũng không dám hạ thủ với lôi cương. Y biết được ý nghĩa của ma chi tổ. Đó là người đứng đầu nhất giới. Là người không phải để cho một nhân vật nhỏ bé như y có thể đắc tội được Quan trọng nhất là trong cơ thể lôi cương có tàn hồn của vạn ma chi tổ Nếu như kiếp động lôi cương để vạn ma chi tổ đi ra thì y chỉ có con đường chết mà thôi Lúc này Hai tay vân lão chụm lại Mấy con tiểu lông từ trong tay lão bay ra Lượng đi lượng lại giữa các cường giả đang hôn mê Lão thấp giọng nói Chuyện ngày hôm nay chỉ cần ngươi không nhắc đến Sẽ không có kẻ nào nhớ ra hết Còn ngươi thân là người thủ hộ thất giới Nên hạn chế nhúng tay vào mấy chuyện này là hơn Sau đó vân lão lại chăm chú nhìn lôi cương Nói Nếu như người muốn biết thế giới trên thất giới tồn tại như thế nào thì hãy đánh bại y trước đi. Lúc đó, lão phu sẽ không xuất thủ đâu. Thiếu chủ, đừng làm lão phu thất vọng, đừng làm lão chủ nhân thất vọng. Dứt lời, vân lão dần biến thành một luồng ánh sáng màu xám bay vào trong hạo huyền lôi phủ. Lôi cương cung kính thi lễ với vân lão. Rồi lạnh lùng nhìn chằm chằm quân uy Hắn hừ lạnh một tiếng Thân thể khẽ động tới bên trận u Tuyết ôm lấy nàng Lôi cương vung tay lên Phân thân hành thổ Phân thân hành hỏa và phân thân hành một Cùng hắn đi vào trong hạo huyền lôi phủ Quân uy mở kết giới Nhìn lôi cương bỏ đi Y hít một hơi thật sâu Nhìn quân lâm thầm than một tiếng Rồi cũng bỏ đi Chẳng bao lâu sau, gần một vạn cao thủ của các thế lực lớn ở vô thượng giới cùng tỉnh lại. Bọn họ đều thấy những dấu vết của một cuộc đại chiến lưu lại, liền hít một hơi lạnh. Tất cả cẩn thận nhớ lại, chỉ thấy đầu óc trống rỗng, chỉ nhớ bản thân đến quân gia. Còn mọi chuyện sau đó không ai nhớ nổi rõ ràng là như thế nào. Bọn họ cũng không phải người ngu xuẩn, Chỉ nhìn tình cảnh xung quanh đã biết được ở đây vừa xảy ra một trận đại chiến. Nhưng đầu ớt bọn họ đều trống rỗng. Tức là có cường giả đã can thiệp vào. Tất cả chỉ còn cách rời quân ra, lòng đầy nghi hoặc Lôi cương ôm lấy trận u, tuyết bay về phía trung bộ. Mọi chuyện cuối cùng lại thành ra như vậy. Hắn dù có giận dữ nhưng cũng có phần sợ hãi. Thầm nhắc nhở bản thân ngày sau nhất định không được hành sự lỗ mãn nữa. Lôi cương truyền một luồng nội kênh vào trận u tuyết. Nàng yếu ớt tỉnh lại, vừa thấy lôi cương, nàng đã bất ngờ kêu lên. Lôi cương! Lôi cương! Huynh không chết sao? Thật tốt quá, thật tốt quá! Huynh không chết! Trận U tuyết lại nhìn bộ y phục đang mặc rồi nghi hoặc nhìn Lôi Cương, nói: "Lôi Cương, chuyện này là sao? Lẽ nào muội đang mơ sao? Không phải muội đang ở cùng quân lâm sao?" Lôi Cương nhìn biểu tình của Trận U, tuyết thầm than nhỏ. Hắn càng hiểu rõ được sức mạnh cường đại của Vân lão. Có thể lấy đi ký ức của tu luyện giả phải là người có tu vi mạnh cỡ nào đây? Lúc này, Lôi Cương mỉm cười ấm áp, nói: "U Tuyết, đây không phải là mơ đâu." Trận U Tuyết ngơ ngác nhìn Lôi Cương. Đôi mắt nàng thoáng đã đỏ hoa, nước mắt chan trước nàng run giọng nói: "Lôi Cương, mọi còn tưởng sẽ không được gặp lại huynh nữa." muội muội còn tưởng rằng muội sẽ phải gã cho quân lâm. Ô, ốc! Trận U, tuyết ôm lôi cương, khóc rốn lên. Lôi cương khẽ thở dài, ôm lấy trận U, tuyết. Hắn hiểu rõ. Tình cảm hắn dành cho trận U, tuyết không phải là tình yêu. Chỉ thuần túy là thức. Thức bản tính thuần khiết của nàng. Nhưng tình cảm của Trận U, Tuyết Lôi Cương biết trong lòng hắn chỉ có chỉ sang, không thể tiếp nhận bất cứ người nào khác. Trận U, Tuyết một lòng muốn giúp Lôi Cương báo thù, hắn vừa chua xót lại vừa cảm kiếp. Cũng may hắn kịp ngăn cản hôn lễ giữa Trận U, Tuyết và Quân Lâm. Nếu không Lôi Cương nhất định sẽ tự trách bản thân cả đời không thôi. Hắn nhẹ nhàng xoa mái tóc của nàng, thở dài nói: "U, Tuyết, mọi chuyện đều đã qua đi. Muội đừng đau buồn nữa. Ngày sau muội có muốn làm gì cũng đừng có miễn cưỡng nữa." "Được, Lôi Cương." Trận U Tuyết ôm chặt lấy Lôi Cương. "Được rồi, U Tuyết. Chúng ta tới vạn tượng các trước tìm chỉ sen tỷ tỷ của muội đã." Lôi Cương chậm rãi nói: "Chỉ sang tỷ tỷ đang ở vô thượng giới sao?" Trận U, Tuyết lau khô nước mắt, hỏi: "Ừ." Lôi Cương gật đầu. Từ khi biết được tình cảm của Trận U, Tuyết hắn bắt đầu do dự. Lần này, hắn đến vạn tượng Các là để cầu hôn, nếu Trận U, Tuyết biết thì sẽ như thế nào đây? Lôi Cương thoáng cảm thấy khó nghĩ. Tốt lắm. Đã lâu muội không gặp chỉ sang tỉ tỉ, thật nhớ nàng quá. Trần U, tuyết nín khóc mỉm cười nói. Lôi cương gật đầu, thở dài, bay về phía trước. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 625 hư hỏa. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 625 hư hỏa. Nhóm dịch me trai em Lôi cương vẫn bay nhanh Chỉ có điều Đầu óc hắn hết sức hỗn loạn Tạm thời hắn đã để trận u Tuyết đi vào hạo huyền lôi phủ Giờ tâm trạng hắn hết sức rối bời Chưa nói đến chuyện khi trận u Tuyết biết được hắn muốn cầu hôn Với chỉ Sang sẽ như thế nào Nhưng lôi cương hết sức lo lắng bởi thực lực của vô thượng giới đã vượt ngoài những gì hắn dự đoán. Cho dù hắn có thể luyện chế được phân thân hành thủy và hành kim thì sẽ thế nào đây? Nếu như không hoàn toàn lĩnh ngộ được hai hành này, thực lực của hắn sẽ không tăng được là bao? Vân lão đã nói chỉ cần dung hợp được hai hành, thực lực của hắn sẽ có thay đổi lớn. Nhưng lôi cương e rằng để dung hợp được hai hành này, việc lĩnh ngộ càng khó hơn a Khẽ thở dài. Hắn quyết định sẽ đạt được long lực của hành thủy và hành kim trước. Rồi mới thử dung hợp hành thủy và hành kim. Nếu vẫn không dung hợp được thì hắn chỉ còn cách càng cẩn thận hành sự hơn nữa. Hơn nữa, mối thù của thể tu cũng nên từ từ giải quyết. Cao thủ ở vô thượng giới nhiều như mây, có rất nhiều cao thủ hắn không thể thắng được dễ dàng gì a Chuyện của quân gia lần này có thể nói đã cho Lôi Cương một bài họp. Cố gắng kìm nén cảm xúc phức tạp trong lòng, Lôi Cương chật ngừng chân, nhìn về phía đông. Một lúc lâu sau, ánh mắt hắn dần trở nên phức tạp, hắn nói tha thiết. Trong lòng ta thực chỉ có chỉ sang sao. Nàng biến mất rồi sao? Rốt cục nàng đã đi đâu rồi? Tử vận Trong lòng hắn hết sức phức tạp Vốn dĩ Hắn tưởng trong lòng mình chỉ có mình chỉ sang Cứ đinh ninh tử vận chỉ còn là quá khứ Nhưng khi nghe nói nàng đã biến mất Lôi cương bất thần lo lắng không yên Bao chuyện trước đây đều hiện lên trước mắt hắn tình cờ gặp nàng tình cờ kết bạn Chuyện trên đỉnh núi cao Tất cả đều hiện hữu trong lòng hắn Tử vận Nàng giờ đang ở đâu? Lôi cương lẩm bẩm nói Trung su dưới trong một hẻm núi bí ẩn cách kiếm cương môn không xa Trong hẻm núi này có một cái a không lớn Nhưng quanh năm hàng khí lạnh buốt phủ kính mặt A.O. Nơi đây chính là nơi lôi cương đã từng nhìn trộm tử vận. Đến giờ đã hơn vạn năm trôi qua, nhưng cái A.O. vẫn như xưa, dường như thời gian không tồn tại nơi đây. Một nữ tử mặc y phục tím ngồi trong A.O. Nàng nhắm nghiền mắt, nhưng gương mặt vẫn hết sức xinh đẹp khiến người nhìn mà say đắm. Một làng sương màu đen nhàn nhạt mơ hồ ẩn hiện Càng làm người thiếu nữ thêm phần yêu dị Phốc Nữ tử đang ngồi xếp bằng chợt phun một ngụm máu tươi Nàng mở mắt Gương mặt nhật nhạt Nhưng lại không chút quan tâm đến nguyên nhân Vì sao bản thân thổ huyết Cứ mãi nhìn vào miệng hẻm nối trước mặt Trầm tư suy nghĩ Đã bao nhiêu năm qua rồi Lôi cương chàng còn nhớ nơi chúng ta gặp nhau hay không? Có lẽ chàng đã quên lâu rồi, biết đâu chàng cũng đã quên cả ta. Biết đâu chúng ta sẽ không có ngày gặp lại nữa. Người nữ tử đang ngồi xếp bằng chợt lẩm bẩm nói, giọng nói yếu ớt, đau đớn. Nàng chậm rãi đứng lên, sim y bị nước thấm ướt càng làm lộ thân người tuyệt mỹ. Nàng nhìn phía trước, khe khẽ thở dài. Nàng chậm rãi đến cạnh một khối đá bên bờ, ngồi xuống. Nhìn khối đá, nàng bất thần ngẩn ngơ. Một lúc lâu sau, nàng mới nói. Lôi cương, chàng có còn nhớ lúc trước chàng thả ta ở đây không? Gương mặt xinh đẹp, hoàn mỹ của nàng thoáng ửng đỏ, có điều nét ửng đỏ cũng nhanh chóng biến đi nàng chậm rãi ngẫm đầu nhìn miệng hẻm núi lẩm bẩm nói: lôi cương chàng có còn quay lại đây nữa không? hư hỏa trong cơ thể ta ngày càng không thể khống chế được nữa rồi, cái lạnh giá của thời tiết đã không còn áp chế được hư hỏa nữa, ta ta đã chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa. Ta ước gì chàng có thể đến thăm ta một lần, ta ước gì chàng có thể nhớ mãi nơi này, nơi chúng ta gặp nhau. Tiếc là cảnh còn mà người thì đã mất rồi. Một giọt nước mắt từ khó mắt người nữ tử lăn qua mát, hóa thành hạt ngọc rơi trên tảng đá. Không biết đã qua bao lâu, người nữ tử tuyệt mỹ vẫn mãi nhìn cửa hẻm nối. Nàng chậm rãi đứng lên toàn thân dường như không còn chút sức lực nào nữa Toàn thân nàng bao phủ một luồng sát khí nhàng nhạt tựa như tử khí bao quanh Người nữ tử này chính là tử vận Tiểu hổ Tử vận nhẹ giọng la lên Giọng nói của nàng yếu ớt nhưng vẫn trong trẻo như trước Ngao Một tiếng nga vang lên Một con mảnh thú chẳng khác loài cọp thông thường là bao từ trên trời bay tới. Lông mao con cọp này có màu tím như tia chết, đỉnh đầu nó có một cái sừng to bằng nắm tay. Rất nhiều tia chết bao vây lấy cái sừng của nó, dường như cái sừng này có chứa lôi hành lực tối cao vậy. Con cọp này chính là con tiểu hổ tự vận thu được trong chí bảo. Những năm gần đây ngoài vẻ ngoài ngày càng tím của nó thì đỉnh đầu của con tiểu hổ này rất giống với tiểu giác tiểu hổ chỉ có người mới mãi mãi là bạn của ta tử vận nhẹ nhàng xoa trán tiểu hổ chậm rãi cười lên lưng nó nàng thấp giọng nói tiểu hổ đưa ta đến chỗ hắn đi tiểu hổ gầm nhẹ một tiếng hóa thành một luồng ánh sáng màu tím biến mất Lần nữa nó hiện ra đã ở một nơi nào đó phía sườn Tây kiếm cương môn. Qua hơn một vạn năm, kiếm cương môn đã mạnh hơn rất nhiều. Nhưng góc phía sườn Tây này vẫn giữ nguyên như trước. Dù rằng căn phòng nơi đó đã hư hỏng ít nhiều, một luồng sáng màu tím vừa hiện lên trên trời tử vận và tiểu hổ đã xuất hiện. Nàng ngồi trong rừng cây phía sườn Tây, Nhìn rừng tùng bên dưới, ngây người Dường như nhìn thấy thứ gì đó bên dưới Tử vận dần ngơ ngẩn, nhớ lại Lôi cương, nếu như còn có thể gặp chàng ở đây thật tốt biết bao Tử vận lẩm bẩm nói Nàng chợt biến sắc, một làng khí đen xì đột nhiên toát ra từ người nàng Tử vận khẽ run lên, máu tươi tràn ra trên khóa miệng Gương mặt nàng càng lúc càng nhợt nhạt. Nàng uể oải lau máu trên miệng. Nếu người nào chú ý chắc chắn sẽ nhận ra trong máu có cả màu đen nữa. Lôi cương chàng đang ở đâu? Ta chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa để tìm chàng rồi. Ta chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa. Nếu phải chết trước mặt chàng chi bằng để chàng cứ nhớ mong đến ta là hơn. Tử vận mắp mấy đôi môi xinh đẹp khẽ nói. Đôi môi nàng giờ đã dần thâm đen. Tử vận đắm mình trong a o lạnh giá là để trấn áp hư hỏa. Nhưng lần này nàng đến trung su giới chủ yếu là muốn nhớ lại những kỷ niệm đẹp đã có ở nơi này. Dù rằng hồi ước này đã chẳng còn nữa. Làn khí đen lượn lờ quanh Tử Vận bất ngờ nhanh chóng ngưng tụ lại, tạo thành một ngọn hỏa diễm màu đen. Gương mặt Tử Vận nhợt nhạt, tiểu hổ đứng bên cạnh chợt nhiên rống giận. Từng luồng lôi điện từ sừng nó phát ra, tấn công hỏa diễm do làn khí đen kia hóa thành. Mây đen trên trời liên tục kéo đến tiếng sấm rền vang. Lôi điện sáng loé Mỗi lần tiểu hổ gầm lên là một lần thiên lôi trên trời rán xuống tấn công ngọn hỏa diễm màu đen xì. Đến khi ngọn hỏa diễm màu đen xì lại hóa thành khí tiểu hổ mới dừng lại. Đám mây đen trên trời cũng dần tan đi. Các cao thủ kiếm cương môn cũng giật mình tỉnh giấc ngự kiếm bay tới. Tử vận và tiểu hổ đã bỏ đi từ bao giờ. Trong hẻm núi tử vận ngồi trên một khối đá. Tiểu hổ ghé sát bên người tử vận không ngừng kêu lên ô ô, dường như nó rất lo lắng cho nàng. Tiểu hổ, ngươi đừng đau lòng. Hiện tại ngươi còn quá nhỏ, không thể trấn áp hư hỏa trong người ta được. Có lẽ đây cũng là số mệnh a Tử vận nhẹ nhàng vuốt ve lông ma của tiểu hổ. Nàng vẫn nhìn chầm chầm miệng hẻm núi than thở. Ô, ốc! Móng vuốt của tiểu hổ khẽ cào tử vận, mắt nó đầy vẻ đau đớn. Nếu như nếu như ta còn có thể gặp mặt chàng một lần nữa thì tốt biết bao. Nhưng tu vi của ta đã chẳng còn là bao, ta sắp không chống chịu nổi hư hỏa nữa rồi. Tử vận nhìn chầm chầm phía trước, lẩm bẩm nói. Trong mắt nàng không còn nước mắt nữa, cũng không có sự sợ hãi, chỉ thuần túy là những hồi ước mà thôi. Dần dần, khuôn mặt tử vận chợt đỏ ẩm, dường như nàng đang nhớ đến một chuyện rất hạnh phúc. Tiểu hổ đang ghé sát người vào tử vận. chợt nhiên ánh mắt sáng rực. Dường như nó phát hiện điều gì đó. Vội vàng cào cào xiêm y tử vận. Tiểu hổ nhìn trời, thoáng trầm tư. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 626 đòn sát thủ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 626 đòn sát thủ. Nhóm dịch me trai em. Lôi cương thở hắt ra, dù hắn có nhớ thương tử vận đến mấy Nhưng hắn đã hứa sẽ đến vạn tượng các cầu hôn chỉ sang Cho dù thế nào Lôi cương vẫn quyết định sau khi cầu hôn nàng xong Hắn sẽ lĩnh ngộ kim long lực và tìm cơ hội luyện chế phân thân hành thủy Một tháng sau, lôi cương xuất hiện ở hám thiên thành Thần thức lan ra, hắn không phát hiện khí tức của sư đề Chắc hẳn nó đã rời khỏi hám thiên thành. Lôi cương rất kỳ vọng vào sư đề. Nó là một trong mười thần thú rất mạnh. Chỉ cần nó chịu khó tu luyện, nhất định sẽ còn tiến xa. Đi lòng vòng quanh hám thiên thành một lúc, lôi cương thầm than, ngũ hành giới quả nhiên khác xa vô thượng giới. Trong hám thiên thành, có cả nơi để mua bán thần khí, chỉ có điều giá cả nơi đây cũng cao ngất ngưỡng khiếp người. Tất cả các loại thần khí này đều xuất xứ từ khí tôm mà ra, khiến Lôi Cương hết sức ngưỡng mộ thực lực của khí tôm. Hắn quyết định chờ đến khi nào có thời gian sẽ ghé thăm khí tôm một phen. Không hiểu vì sao, Lôi Cương luôn có cảm giác bất an. Loại cảm giác này nói cho hắn biết đấy không phải là nguy hiểm Mà là cảm giác tự như có người thân nào đó của hắn sắp phải lìa xa vậy Khiến lôi cương hết sức buồn bực Hít một hơi lôi cương biến mất khỏi hám thiên thành tiến nhập Hạo huyền lôi phủ Bao nhiêu năm rồi hắn mới lại tới nơi đây Lôi cương vừa đến trước cửa Hạo huyền lôi phủ Đã cảm nhận hơn 10 luồng khí tức cường đại bước người. Hắn ngạc nhiên, nhìn mấy người đang ngồi xếp bằng trước mặt cảm nhận khí tức bọn họ tỏa ra. Thiếu chút nữa, lôi cương đã sợ đến ngây người. Lúc trước, bọn họ còn chưa đạt đến đế đuộc. Vậy mà chỉ mấy năm qua, lôi cương chợt nhận ra tất cả bọn họ đều đã trở thành cường giả cương thần. Đạo thần cả rồi Lẽ nào có thể như vậy Bản thể của lôi cương mới chỉ là cảnh giới giả thần Hắn hiểu rõ được để đạt được cương thần cần có bao nhiêu khó khăn Vậy mà lúc này Lôi cương thầm cắn cắn đầu lưỡi Phát hiện sự tình trước mắt hoàn toàn không phải do ảo giác mà ra Lại càng kinh sợ hơn Đây là đám sát thủ mà vân lão đã nói đến sau Lôi cương nhìn các tu luyện giả đang ngồi xếp bằng, lẩm bẩm nói Chủ nhân Một gã thanh niên đang ngồi trước mặt lôi cương chợt mở mắt Gã nhìn lôi cương đầy tôn kính Lôi cương kinh ngạc nhìn người này, nhớ lại Người này hình như tên là Hoàng Diệu Tôn Tu vi lúc trước vốn là cương đế hoàng giai Vậy mà chưa được bao lâu đã đạt đến cương đế thiên giai. Tốc độ tu luyện nhanh đến mức lôi cương giật mình. Hắn nhận ra Hoàng Diệu Tông giờ đã là cương thần hoàng giai rồi. Sư sư tôn Một gã thanh niên đầu bóng loáng cũng mở mắt. Vừa thấy lôi cương, người thanh niên này nháy mắt đã trở nên kích động, vội vã quỳ xuống đất cung kính nói. Lôi cương hết sức kinh ngạc nhìn người thanh niên này nghi hoặc nói. Ngươi là sư tôn ta là thủy vô. Người thanh niên cung kính nói hết sức xúc động. Thủy vô. Lôi cương nhẹ giọng lẫm bẩm nói. Hắn chợt nhớ lại thủy vô chính là gã thanh niên quật cường vị nhốt trong không gian cấm của hạo huyền lôi phủ lúc trước. Người này người này giờ cũng đã đạt đến cương thần hoàng giai rồi sao Lôi cương hít một hơi thật sâu Đây là kết quả do vân lão huấn luyện hay sao Chuyện này khiến lôi cương gần như không thể tin nổi vào mắt mình Nói tu luyện giả có tư chất tốt Ngộ tính cao chi bằng nói nhờ có sư tôn giỏi chỉ bảo là hơn Chỉ có điều Lôi cương chợt cảm nhận được Trên người Hoàng Diệu Tôn và Thủy Vô Đều có mùi máu tanh nồng nặng Hơn nữa chiến khí phát ra Từ trên người hai người bọn họ rất rõ ràng Hắn cơ hồ cảm thấy hai người này Chắc đã phải trải qua vô số trận chiến sinh tử Mới có thể sống sót trở thành cường giả Lôi cương hết sức ngạc nhiên Đứng lên đi Lôi cương đỡ Thủy Vô dậy Chậm rãi nói Lúc trước Thủy vô đã từng cầu xin lôi cương nhận gã làm đồ đệ Nhưng lôi cương không muốn thâu nhận đồ đệ Nên chỉ tặng gã một bí quyết tu luyện Thủy vô tự mình dựa vào tư chất cao siêu Mà tu luyện thành công Cuối cùng nhờ cơ duyên mà được vân lão coi trọng Lôi cương thở dài Đúng là cô ý chăm hoa Hoa chẳng nở vô tình tưới liễu Liễu xanh ung, um, vốn dĩ hắn chỉ tùy tiện mà làm không ngờ lại giúp Thủy Vô đạt đến cảnh giới cương thần. Có điều, khi nhìn đám người phía sau Thủy Vô và Hoàng Diệu Tôn, lôi cương mới nhận ra khí tức những người này phát ra tuy rằng cường đại, thậm chí còn mạnh hơn cả cương thần Hoàng Giai. Nhưng tất cả đều tự như người chết, không có chút cảm xúc nào hết. Chuyện này là như thế nào? Bắt được ánh mắt của lôi cương, thủy vô vội vàng cung kính nói. Sư Tôn, bọn họ đã bị vân lão luyện thành hình nhân. Ta và Diệu Tôn mỗi người khống chế 24 người. Sức mạnh của bọn họ so với chúng ta cũng không kém là bao. Luyện thành hình nhân. Lôi cương thất kinh cẩn thận đánh giá 48 người này. Lôi cương phát hiện trên người bọn họ đều có mùi tử khí. Vân lão áp dụng phương pháp gì mà lại luyện chế bọn họ thành ra như vậy? Hơn nữa, làm sao bọn họ lại có thể gia tăng sức mạnh nhanh đến như vậy được? Đứng lên. Thủy vô khẽ quát một tiếng. 24 gã tu luyện giả với đủ các dáng vẻ khác nhau ở sau lưng gã cùng đứng lên. Mở mắt. Chỉ có điều ánh mắt bọn họ đều hết sức đờ đẫn Hoàng Diệu Tôn cũng thấp giọng quát một tiếng 24 người ở phía sau lưng gã cùng đứng dậy Khẽ mở đôi mắt thất thần Lôi cương hít một hơi thật sâu 50 cường giả cương thần này chính là đòn sát thủ Mà Vân Lão đã nói sao Hắn gắn kìm nén lại sự mừng rỡ Thấp giọng nói Các ngươi chịu khó tu luyện cho tốt. Chẳng bao lâu nữa, các ngươi sẽ được quyết một trận sống máy rồi. Nói xong, lôi cương liền mở cửa đại môn của hạo huyền lôi phủ, bước vào trong. Tôn lệnh. Sư Tôn. Tôn lệnh. Chủ nhân. Thủy vô và hoàng diệu Tôn cùng cung kính nói. Thấy cửa đại môn đóng lại, Thủy vô mới lẩm bẩm nói. Quyết một trận sống mái. Mấy năm nay chẳng phải chúng ta đã trải qua không ít lần rồi hay sao Hoàng diệu tôm thoáng cười tạc, sát khí toàn thân ẩn hiện Gã quay đầu nhìn 48 người phía sau, lạnh lùng nói Chuyện khác không nói đến chỉ cần có 48 người này là đã tương đương với 48 lần chiến đấu sống chết rồi Lôi Cương không biết rằng cách huấn luyện của Vân Lão hết sức tàn nhẫn. Thủy Vô và Hoàng Diệu Tôn có thể sống sót là bởi vì hai người bọn gã đã đánh gục được 48 người này. Chính vì thế, bọn họ mới bị luyện chế thành hình nhân. Vừa vào hạo huyền Lôi Phủ, Lôi Cương đã cảm nhận được luồng linh khí thuộc tính Lôi nồng nặc. Hắn thầm kinh ngạc. Phân thân hành thổ. Hành hỏa và hành mục và cả trận u tuyết đều đang tu luyện ở trong đại điện. Lôi cương thoáng suy nghĩ rồi cũng ngồi xuống, bắt đầu tu luyện. Hắn dự định lĩnh ngộ khai thiên trước. Khai thiên là do sư Tôn Hảo huyền lĩnh ngộ hỗn độn mà thành. Lôi cương luyện chế dung nhập hoàng đô mới lĩnh ngộ được ảo diệu của hỗn độn. Bằng không hắn cũng không thể nào bố trí được trận pháp hình nhân có linh trí rồi. Chuyện này cũng cho Lôi Cương biết được sức mạnh ẩn chứ trong khai thiên. Giờ hắn đã lĩnh ngộ đến khai thiên thức thứ 42. Nhưng thức thứ 43 hắn vẫn chưa lĩnh ngộ xong, chỉ có điều trong U giới còn có lục khối tương liên. Ba khối không biết có được bao nhiêu thức. Lôi cương lo ngại nhất chính là muốn tập được một chiêu thức của khai thiên khó ngang với lên trời. Những cuốn thiết quyển của khai thiên rải rác khắp nơi ở thất giới, muốn tìm chúng cũng chẳng khác nào mò kim đáy biển. Vân Lão đã nói, đánh bại quân uy hắn mới có thể đến nhất giới. Lôi cương tuy rất mong đợi nhưng bản thân hắn cũng thầm biết được mọi chuyện không thể nóng vội được. Hắn nhất định phải đánh bại quân uy, chỉ có điều con đường vẫn còn dài. Hắn chỉ có cách từng bước từng bước ra tăng tu vi mới mong một ngày nào đó có thể đánh bại y. Lôi cương không biết được quân uy mạnh đến cỡ nào nhưng ít nhất y cũng phải dung hợp được tứ hạnh rồi. Đây là chuyện lôi cương vẫn chưa thể làm được cho dù là hai hành hắn cũng chưa lĩnh ngộ xong a Lôi cương diễn luyện khai thiên thức thứ nhất đến thức thứ 42 xong cảm thấy toàn thân thư thái. Dường như hắn đã hiểu thêm được một chút xíu về những ảo diệu trong hỗn độn. Lôi cương mở mắt. Nhìn ba phân thân. Phát hiện bọn họ đều đã chìm vào quá trình tu luyện. Đặc biệt là thổ hoàng lúc trước vốn bị quân uy đánh trọng thương. Giờ cũng đã khôi phục. Lôi cương nhìn trận u tuyết thầm than một tiếng Rồi rời khỏi hạo huyền lôi phủ Lôi cương đứng trong hám thiên thành Ngước mắt nhìn bầu trời Suy nghĩ Có kiến lửa Hỏa gia và 50 cường giả cương thần bọn Hoàng Diệu Tôn Hắn đã có được một thế lực không nhỏ ở vô thượng giới Thế lực này đủ sức dẹp bay các đại tôn phái Hơn nữa Lôi cương hiện đang để toàn bộ đám kiến lửa và hỏa giao ở trong u giới đã qua một thời gian dài như vậy, chắc hẳn đám hỏa giao và kiến lửa đã sinh ra các thế hệ mới, bắt đầu tranh đấu với nhau. Một núi không thể có hai hổ, chắc chắn sẽ có vương giả ra đời.